Tôn Đạt nói Đúng ra Theo lương tâm mà nói Thì người chết Cũng là hoàn buộc Nhưng tiếc Vì không giết người Thì không được Lý tầm hoan chợt cười Bằng lương tâm mà nói Tôn giá cảm thấy giết tôi dễ lắm sao Tôn Đạt buông nắm tay ra Nhìn sững lý tầm hoan một lúc Rồi cũng mỉm cười Con người của ngươi Có thể sống đến bây giờ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 Hãy giết dụng tôi Cầu xin ông Hãy giúp tôi được chết sớm hơn Lý tầm hoan ngồi yên không đậm đậy Đôi mắt nhìn sững vào đôi tay Của người tháo xanh Nhưng chân vẫn nhạy khều phân nửa Ngọn luyện tử thương của Hồng Hán Dân Khi nãy lại phía tôi tài Tôn đạt cố gắng nhập lấy ngọn thương Xuân dọc Đà tạ Đà tạ Lý tham hoan Tôi chết cũng không dám quên hợp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 Người áo xanh nhìn Lý tầm Hoan bằng một tia mắt nhọn hoắt như mũi kiếm. Thế người thích thú vì cái gì? Kim ti giác chăng? Lý tầm Hoan không trả lời. Bàn tay cứ mân mê con dao nhỏm. Tia mắt của người áo xanh cũng rời xuống con dao đó. Người ta đồn rằng, người có biệt tài Một đao vung ra, chẳng hề sai chảy. Lời đồ đại đó chẳng biết công hòa không. Lý tầm Hoan đáp một cách tự nhiên. Trước kia,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 Là một thứ thiết thường bất cứ thợ dẹp nào Trong vòng đôi ba giờ có thể làm thành được Nhưng trong quyền phẩm binh vũ khí Trong thiên hạ Bá Hiệu Sinh đã viết Phỉ đào hỏ lý liệt vào hàng thứ ba Người áo xanh thở ra Cứ theo người nói Thì binh khí không quan hệ Chủ yếu là phải xem binh khí lý của ai Lý Tầm Hoan mỉm cười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 Mà đã nhiều lần đẫm máu Thế thì tại sao Dù thiếu trang chủ Lại đem vật ra chuyện này Mà giao cho người khác được Người áo xanh cười nhặt Đừng nói Chỉ thanh kiếm này Mà cho dù tôi cần đến trước đầu của hắn Hắn cũng phải dâng Các hạ có tin thế hay không Suy nghĩ một chút Lý tầm Hoan nói Giá trị thanh kiếm này Cao hơn kim ti giáp nhiều lắm Tại sao các hạ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 làm sao các hại nhất định phải có được kim thi giác chứ lý Tẩ hoàn nói đó là chuyện của riêng tôi không cần hệ gì đến các hàng người áo xanh ngửa mặt lên cười ha hả <cười> từ lâu nghe Lý Tẩm Hoan là kẻ đam bà không màng tan lợ coi phú quý như Ph vân 25 trước đây đã xem cùng danh như phấn thổ 10 năm nữa lại một lần cho hết gia tài ẩn tích maiạch tách mình ra biên ái con người như thế sao lại có thể xem một vật tầm thường như kim tí giác là trọng như thế nhỉ. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Phần 8. Hồi 4, phần tiếp, sắc đẹp loạn lòng người. Hoàng hoa san sa, y điên chiêu, thanh tiêu tu sa lan châu. In trung ai khi? Lý Tầm Hoan nói: Nguyên nhân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 一身豪情壮志铁傲骨原来英雄是孤独江湖笑爱笑情过笑就爱懂阳天笑却忘了相伞如风轻飘飘 江湖笑恩怨了了人過招笑唱刀風塵笑小紀了心海高到無邊夢兒長流調調調人回老心無老 愛不答困苦的雨往不樂逆的嚎可是火非紅非憂桃桃香水流宇宙你是好近轉折的奧步原來一種是不讀 相呼小愛笑要幸福笑就愛到 氧Tension 全旺了小小吻緊靠票相呼小愛笑要 I forgotten Go for ya 氧Tension